Bạn đang nghe đọc truyện Cô vợ Câm của Trùm Mafia, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Audio, chương 1 Máu nhuộm đêm mưa. Cơn mưa bên ngoài khá là nặng hạt, mảnh trời tối như được xé tung bởi sấm sét. Cổng lớn, tất cả các cửa bị mở tung, từng cơn gió va đập vào tạo thành âm thanh chói tai, rợn người. Tiếng xuống bên trong nhà từng hồi vang lên nhưng đều bị mưa gió lớn ác. Trước cửa chính là hai mạng người bị mưa gió quật vào, máu chảy hòa vào nước mưa từng bước chân thận trọng tiến vào trong nhà, hiện ra trước mắt là những vệt máu đỏ chảy dài, dưới chân lầu là xác người phụ nữ, lên lầu cửa thư phòng mở rộng, xác người đàn ông nằm bất động cả mắt cũng không nhắm lại. lúc cảnh sát đuổi theo lên sân thượng, họng súng đen ngòm chĩa vào đám người áo đen trong màn mưa, nhưng thế nào cũng chẳng dám bắn tỉa, vì trong số bọn họ trên tay đàn bế một đứa bé. họng súng chỉ thẳng vào thái dương cô bé. bọn người trong bóng đêm khó mà nhận dạng được khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lè lúc tối lúc sáng của chớp mà nhìn phớt qua khuôn mặt không rõ nét của người đàn ông kia, hắn nở nụ cười thách thức rồi ngang nhiên bế đứa bé lên chiếc máy bay tự nhân, nhanh chóng bay đi trước sự bất lực của cảnh sát. Tiểu Đan, ầm, gió lướt qua từng cơn, người đàn ông tỉnh dậy trong cơn mơ. Ông ta tuổi cũng đã tứ tuần, cũng nhìn ra màn mưa sắc mặt trở nên khó coi, mang vẻ ưu thương. Mặc lấy áo khoác đi đến bên cạnh tủ, cầm lấy khung ảnh, trong đó là hai người đàn ông vấp dám ngang nhau trên người đều mặc trang phục cảnh sát, cười vô cùng đạn rỡ. Cúc Minh cậu yên tâm trước khi về hưu mình sẽ bằng mọi cách tìm được Tiểu Đan về cho vợ chồng cậu và bắt bọn chúng phải chịu tội. Nhắc đến đây ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh khóc, âm trầm. Thành phố này trộn lẫn dưới cái thiện và ác, nhưng so với ngày nay đồng tiền lên ngôi, đều có thể tẩy trắng thành đen, mọi thứ bất nhất lòng người lẫn lộn, tư duy khó lường. Hợp sau mười mấy năm tẩy rửa, mức độ xăm bút của con phố dục hỏa phức tạp này còn vượt xa so với trước đây, mà khu này thời gian trước đa số là các bàn phái thường tranh nhau nắm quyền. Chỉ khoảng 7 năm đổ lại đây, không còn ai dám đến đây kiếm chuyện vì nó vốn đã thuộc quyền sở hữu của tam gia hay còn gọi đúng tên là Lục Hạo, một trong những đàn em của bố và các cửu tin tưởng và thương yêu nhất. Ông ta tuy đã lui về ẩn để lại cho đàn em thân cận của mình. Ban phái gì đó vốn chỉ còn trong quá khứ, vì tất cả các thành viên của các cửu mấy năm gần đây đã từ giả con đường chết chóc, mà bận rộn vào việc kinh doanh hợp pháp, đó là bề nổi của bọn họ, còn phân chim thì luôn được cảnh sát ngày đêm để mắc đến. Trách cũ vốn mang tội danh không nhỏ, chỉ là chưa ai có bằng chứng để bắt ông ta. 12 năm trước cả nhà trưởng phòng hành sự lâm nhẫn đều bị giết trong đêm. Trách cũ bị nghi ngờ là tội phạm, chỉ là qua ngần ấy năm hắn luôn chứng minh mình trong sạch, nhẫn nhơ ngoài vòng pháp lý. Trách cũ có cách thách thức phía cảnh sát tức đến bất chỉ muốn phanh thay hắn ra. Nhưng họ vẫn chưa dám ra tay vì hiện tại trịnh quy, thượng tá bộ lĩnh của hình sự đang tìm kiếm một người mà chỉ trách cũ, mới rõ tung tích. Xã hội phức tạp cũng bởi vì vậy càng thêm vàng thao lẫn lộn. Trắng đen trong xã hội ngày nay, giữa cái tốt, cái xấu, cái thật, cái giả, giữa cái đúng và cái sai, chỉ có thể để thời gian mới tẩy rửa được. Chương 2. Tam gia Mặt trời hừng đông dòng người qua lại càng thêm sầm quốc, trên con phố này ngoại trừ các phòng trà. Các quán bar kinh doanh phát đạt còn có hợp đêm giả tình, bởi vì được một tay của Tam gia lục hạo nâng đỡ cho nên những năm gần đây, tỏa sáng như mặt trời giữa trưa. Lúc này không khí tưng bừng bên ngoài được ngăn cách, trong phòng kính, các củ ngồi giữa nhầm như ly rượu. Phía bên tay trái ông ta là vợ chồng của Bạch Thiển và Trác Tư Sở. Bạch Thiển chính là nhị gia của bang hội còn Trác Tư Sở, không ai khác chính là con gái của Trác Cửu. Nếu so về không tiết mạng hy sinh thì Bạch Thiển được xếp vào hàng trung thành, tuy nhiên mang danh con rể của Trác Cửu, nhưng lại không có sự tin tưởng của Trác Cửu bằng Lục Hạo, dù Lục Hạo chỉ bên cạnh Trác Cửu chưa được 10 năm. Vấn đề này luôn khiến Bạch Thiển không phục cho nên mối quan hệ của ông và Lục Hạo, chưa bao giờ gọi là tốt đẹp. Trong mắt Bạch Thiển, Lục Hạo là một người vô cùng nguy hiểm, bí ẩn khó đoán. Năm ấy ông ta nhớ rất rõ chỉ trong một năm Lục Hạo vừa xuất hiện, đại ca của ông chính là người đứng đầu chỉ sao Trác Cửu chết một cách kỳ quái, còn mất xác ở dưới biển sâu. Bao năm qua Bạch Thiển luôn tìm mọi cách để vạch bộ mặt thật của Lục Hạo cho Trác Cửu thấy, tiếc rằng vẫn chưa thành công. Chấm rõ hôm nay có chuyện gì mà để Trác Cửu phải đích thân xuất hiện triệu tập mọi người? Chỉ là tên khốn Lục Hạo ngày càng coi trời bằng vung, dám để mọi người chờ đợi thế này? Không khí có chút căng thẳng, lúc này cánh cửa mở ra người đàn ông cao lớn, sắc vóc rất đẹp, chiều cao vượt trội cộng với khuôn mặt đẹp một cách tà mị khiến ai cũng phải thu hút, trên môi treo nụ cười nhạt, ánh mắt vốn coi trời bằng vung hiện rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt của mình. Lục Hạo bước vào đi theo phía sau anh là mấy người thuộc hạ thân cận, nhanh chóng kéo ghế cho Lục Hạo ngồi xuống. Lục Hạo dựa lưng ra sau, thoải mái chào hỏi Trác Cửu. "Bố, để bố chờ rồi." Trác Cửu đưa tay, "Không sao, chẳng phải con có việc à?" Với lục hạo sự đối xử của các cửu lúc nào cũng như thế ông luôn dành một sự ưu ái thiên vị hẳn hoi cho đứa con người này nhưng Bạch Thiển lại không vui lục Hạo chú càng ngày chẳng xem ai ra gì dám để chúng tôi ngồi đây đợi một mình chú hơn 30 phút không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng lục Hạo trong giới ai cũng rõ anh kiêu ngạo yêu nghiệt, ưng ngạnh ra sao anh chưa bao giờ xem ai vào mắt nhưng nếu được lòng n phục thì lục Hạo rất được lòng các cửu và mọi người Vì anh, tuy lạnh nhạt mọi thứ nhưng nếu là người sống nghĩa khí anh chưa bỏ mặt bất cứ ai, chỉ là cách sống của lục hạo quá thờ ơ với cuộc sống, chẳng ai nắm được rõ ràng anh là người như thế nào. Lục hạo mở nút áo khoác, điệu bộ vốn chẳng quan tâm, thông thả đưa điếu thuốc lên miệng, thuộc hạ liền chăm lửa. Anh dơ tay, người đứng sau hiểu ý đưa anh một tập tài liệu. Lục hạo đẩy đến mặt các cửu. Bố, đây là lý do con đến trễ bố xem một chút. Bạch thiển bị làm lơ mà đâm ra tức giận. Chỉ là lúc này Trác tư sở kéo tay Bạch Thiển, ý bảo ông đừng nóng giận. Bạch Thiển hầm hực kiềm chế cơn giận, đanh mặt nhìn lục hạo. Trác tủ lúc này xem qua tập tư liệu thì hai mắt sáng lên, miệng liền nở nụ cười thích thú. Hạo, chuyện này, chương 3, chỉ là một lời khen. Lục hạo hít một hơi thuốc nhả ra dòng khói trắng, mới thòng dòng mở miệng. Bố, chẳng phải lần trước bố nói với con thích căn hộ tại đảo Hải hơn sao, này có dịp nên con tặng bố thôi. Trác củ vui vẻ không tưởng, đây là nơi đất đỏ không phải muốn có là có, thế mà Lục Hạo ấy thấy hiểu chuyện thế này, ổ, quả không muốn công ông tin tưởng. các cũ vỗ vai Lục Hạo Thật tốt, cảm ơn con Lục Hạo Bạch Thiển và vợ nhìn nhau, thấy Lục Hạo ngày càng được lòng các cũ khiến Bạch Thiển không vui vẻ gì. Các tư sở không giống chồng mình, cô ta khéo léo rót một ly rượu cười nói. Hảo, chú thật có lòng, anh chị mời chú một ly. Lục Hạo gãy gãy cầm nhìn qua Bạch Thiển. Trác Cửu đưa mắt quan sát, hàng chân mày hơi nhíu xuống lại. Lúc này Bạch Thiển mới chịu cầm ly lên, uống xong ly rượu, Trác Cửu bỗng nói: "Hạo à, anh chị con thời gian này khá bận, hay là casino bên giới Campuchia con lo liệu giúp bố đi." Bố sao có thể, chẳng phải sắp tới bố sẽ giao cho vợ chồng con sao? Chưa để Lục Hạo lên tiếng, Bạch Thiển đã vội xen ngang. Bạch Thiển vốn không vô dụng, trước khi Lục Hạo xuất hiện ông cũng rất được lòng Trác Cửu. So với thanh niên tuổi tầm 30 của Lục Hạo, Bạch Thiển tuy ngoài 40 nhưng dáng dấp khá trẻ và phong độ. sự nhạy bén cũng không kém phần. Chỉ có điều mấy năm đổ lại đây Bạch Thiển làm gì cũng bị cảnh sát sờ gáy. Dù vợ chồng ông ta luôn tạo ra một nhà kinh doanh thành đạt, ngặt nổi chẳng hiểu sao lại không được lòng nhà nước. Việc làm ăn nằm dù khéo cách mấy thì mấy năm qua đều bị bắt bài. Thiến ông ta luôn nghĩ Lục Hạo là người ra tay chơi sau lưng mình. Trách cũ nhịp từng ngón tay, tạm thời cứ giao cho Lục Hạo đi. Thời gian này con đừng nên chạm vào. Lục Hạo không ý kiến. Ánh mắt anh nhìn xuống chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Trác Cử hỏi, Hạo con thấy thế nào? Lục Hạo dụi miếu thuốc vào tàn. Bố muốn thế nào cũng được. Trác Cử cười, tốt. Bất ngờ lúc này Lục Hạo nhìn qua Bạch Thiển như có gì đó đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại bất chợt nói, anh Bạch, hôm qua tôi có đi ngang qua đại học a, vô tình thấy Tư Vũ, chợt tiểu con bé lớn lên thật xinh đẹp. khuôn mặt yêu nghiệt của Lục Hạo lúc nhắc đến tên cô gái kia, ánh mắt tà mỹ chứa đầy dục vọng, còn tà tứ khó hiểu. Chỉ một câu nói bông đùa của Lục Hạo lại khiến Bạch Thiển đứng dậy, sắc mặt cũng lạnh đi trông thấy. Ông ta rít qua từng kẻ răng. Mày tốt nhất đừng chạm đến con bé, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày. Lục Hạo như mày, cười khẽ nào có sợ hãi. Anh sao thế? Nhạy cảm thấy nhỉ? Tôi khen cháu mình cũng chẳng được sao. Các cũ lạnh giọng. Bạch Thiển, ngồi xuống. Các tư sở cũng quay sang nhìn chồng mình. Bạch Thiển hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh không cam lòng ngồi xuống. Các củ lúc này suy nghĩ điều gì, ông hỏi lục hạo. Đúng vậy con bé đó ngày càng xinh đẹp, nhưng nó không nói được, sẽ chẳng biết làm con vui, đàn bà bên con loại nào không có, nhưng chỉ cần con thích bố sẽ bảo tư sở đưa tư vũ giao cho con. Bạch thiển nắm chặt bàn tay. Bố! Không được. Tư vũ dù sao trên danh nghĩa cũng là con gái của con và tư sở. Không phải những hạng gái ngoài kia hợp nó muốn là được. Chắc tư sở lại một lần nữa quay qua nhìn bạch thiển rồi nhếch môi cười với lục hạo. Thôi được rồi. Anh em chú gặp mặt là gây nhau. Tư Vũ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dù con bé là con nuôi của chúng tôi, nhưng chúng tôi thương con bé như con ruột. Đàn bà mà tam gia muốn loại nào không có, chẳng phải con xếp hàng dài chờ chết vì chú à, nên chuyện này xem như là một lời khen thôi nhá. Lục Hạo nhúng vai anh cười rồi gật đầu. Tôi cũng chỉ khen một câu, không nghĩ anh bạch nóng giận đến thế. Tính ra Tư Vũ con bé thật may mắn khi có người bố nuôi quan tâm, thương yêu con bé như con ruột thế này. Được rồi nên ly nào, vui thôi, đừng quan trọng quá. Lời nói của Lục Hạo làm cho các tư sở và các cửu đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt lướt qua Bạch Thiển. Chương 4: Bạch Tư Vũ tại biệt thự Bạch gia. Xe chạy vào cổng, vòng qua hồ nước lớn rồi mới ngừng ngay ngôi biệt thự sang trọng, từ ngoài cổng cho đến trong biệt thự, thuộc hạ Bạch Thiển nghiêm túc đứng canh gác, sắc mặt ai cũng lạnh lẽo, vừa gặp Bạch Thiển xuống xe liền đi đến mở cửa. Tiếng chào thay nhau vang lên, chỉ là Bạch Thiển dường như không quan tâm, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó. Bước chân cũng hơi vội. Ông chủ, hôm nay ông về sớm thế. Lão quản gia vội vàng chạy từ trong nhà đà đón Bạch Thiển. Bạch Thiển gật đầu, sắc mặt còn chút mệt mỏi, dày dày trắng. Tư sở có ở nhà không? Lão quản gia vội lắc đầu. Bà chủ ra khỏi nhà từ sớm. Lúc này chờ tài xế mở cốp lấy một túi đồ to. Bạch Thiển đưa tay nhận lấy, vừa đi ông lại hỏi quản gia. Tiểu vũ đang ở trên phòng sau. Lão quản gia như hiểu ra điều gì, nhưng ánh mắt che giấu rất nhanh. Vâng, thưa ông. Bạch Thiển không hỏi thêm gì nữa, cứ thế đi thẳng lên cầu thang, nhưng không rẽ lối đi về phòng. Lão quản gia thở dài xem như không thấy gì rồi quay đi làm tiếp việc của mình. Mở cửa căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa vừa mở là hương thơm thiếu nữ nhẹ nhàng bay vào mũi. Sắc mặt lạnh lẽo của Bạch Thiển trở nên hiền quà, trên môi cũng nở nụ cười. Ông ta đi vào tay cũng nhẹ nhàng khóa trái cửa. Lúc này ngay cửa sổ, tấm đèm bay nhẹ nhàng một cô gái mặc chiếc đầm trắng dài qua gối bóp dáng mảnh mai, mái tóc đen xõa phía sau càng tôn lên vẻ mong manh, khiến người khác yêu thương muốn che chở. Nghe tiếng bước chân, cô quay mặt nhìn khi thấy Bạch Thiển, ánh mắt có vẻ ngưng trọng e sợ nhưng rồi thu về khá nhanh. Khuôn mặt trắng ngón nha, từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt to tròn đường buồn được hàng mi tô vẽ càng thêm ướt áp khuôn mặt trái xoan từng đường nét chỉ khiến đàn ông đắm chìm. khi cô quay mặt nhìn ông, mái tóc hơi xoăn xéo phủ đầu vai, cũng khiến cho xương quai xanh của cô như ẩn như hiện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt, tô điểm thêm cho ngũ quan xinh đẹp, tựa như viên ngọc không chút tì vết. Thật lòng Bạch Thiển thường hay phải ngẫm nghĩ ông trời có lẽ quá ưu ái cho cô gái nhỏ này. Bạch Thiển bước đến, ngồi vào chiếc ghế kế bên, ông đặt túi quà lên bàn, bàn tay không yên phận liền nắm lấy bàn tay nòn mềm trắng mịn của cô gái. Tiểu Vũ, ba có mua quà cho con, xem có thích hay không. Cú đầu nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Bạch Thiển, hai má Bạch Tư Vũ phỉm hồng, ngoan ngoãn gật đầu cũng rất khéo léo rút tay ra khỏi tay ông, lấy chiếc đầm ông mới mua mà xem, rồi dơ tay ra hiệu như rất vừa lòng. Bạch Thiển mỉm cười, cúi người hôn lên trán cô, vẫn không yên phận cầm chiếc đầm ứng thử lên người Tư Vũ, bàn tay cũng vô tình đụng chạm trên cơ thể non mềm của con gái. "Để ba xem nào." Bạch Tư Vũ vội đứng lên, ánh mắt sợ hãi làm Bạch Thiển có chút đau lòng. Bạch Tư Vũ dùng tay để trao đổi, "Xin bố, mẹ sẽ giết con mất." Bạch Thiển thở dài bước đến kéo tay cô, ôm vào lòng như vỗ về một đứa trẻ. Được rồi đừng sợ, con cứ nghe lời bố, chẳng ai dám chạm đến con cả. Bạch Tư Vũ ngẩng đầu nhìn ông đầy ngây thơ và bất lực, khuôn mặt xinh đẹp gần kề, hương thơm thiếu nữ khiến Bạch Thiển khó lòng kiểm soát. Chương 5 là con gái của chúng ta. Ông cúi đầu muốn chạm vào đôi môi non mềm kia, nhưng Bạch Tư Vũ liền né tránh, môi liền trượt vào má phấn hồng của cô. Đúng lúc này tiếng xe ai vừa về, Bạch Thiển liền biết Trác Tư Sở trở về ông vội vàng buông Tư Vũ ra, vuốt lại tóc cho cô. Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Nói rồi rời khỏi phòng rất nhanh. Bạch Tư Vũ nhìn cánh cửa vừa đóng. Cô cầm lấy khăn giấy ướt trên bàn, lau đi những nơi Bạch Thiển vừa chạm đến. Đôi mắt to tròn nhìn xuống, cũng chẳng rõ cảm xúc thế nào. Lúc Bạch Thiển tắm rửa xong, đi ra đã thấy Trác Tư Sở ngồi trên giường. Lấy khăn lau tóc, ông ta hỏi: Em về sớm thế? Trác Tư Sở nhìn ông, nở nụ cười khó hiểu. Em về sớm phá chuyện tốt của anh sao? Bạch Thiển không vui nhíu mày, ừ, lại sai à, em đang nói bậy bạ gì thế? Trác tư sở đứng dậy đi đến gần ông, cầm chiếc áo khoác trên bàn ném vào người ông. Nó bậy, đây là gì? Vừa về đến nhà đã qua phòng nó, anh tưởng tôi không biết anh có tư tưởng gì với nó. Nhìn chiếc áo khoác lúc vừa rồi ông bỏ quên bên phòng bạch tư vũ, có chút ảo não. Hạ giọng, tư vũ là con gái chúng ta, em quên năm đấy chính em là người muốn giữ con bé ở lại à, bây giờ em lại kiếm chuyện là sao? Có phải em cố tình gây chuyện hay không? Trách tư sở miếng môi, nhìn chầm chầm ông ta, qua mấy giây cô ta mới nói. Đúng ngày ấy vì tôi mới mất con, tôi yếu lòng mới nhận nuôi nó. Nhưng anh nhìn vào mắt tôi mà nói đi. Từ khi tư vũ lớn lên, anh đã có suy nghĩ khác với nó. Không phải tình cảm cha con ngày nào, nói, anh nói đi, có phải không? Tôi hỏi anh, anh đã làm gì nó rồi? Linh cảm phụ nữ không thể sai được, nằm ấy lúc gặp Bạch tư vũ, cũng là lúc trách tư sở vừa mới sẻ thai. Nên lúc vô tình chạm mặt đứa trẻ xinh xắn như thiên thần kia, tấm lòng người mẹ liền trỗi dậy. Mặc sự can ngăn của ba mình và Bạch Thiển, cô ta vẫn muốn giữ lại tư vũ, còn lấy tên lớp mình đặt cho cô bé. Nhưng năm tháng trôi qua nhất là khi Bạch Tư Vũ tròn 18 tuổi. Năm ấy khuya đến trái tư sở đã vô tình thấy Bạch Thiển từ phòng tư vũ, lén lúc đi ra. Từ ấy trong lòng Bạch Tư Sở liền trỗi dậy sự đa nghi và cầm phẫn. Tình cảm thương yêu gì đấy không cánh mà bay. Nhiều lúc trái tư sở đức muốn xuống tay với Bạch Tư Vũ chỉ là khi nhìn cô bé quá ớt, khuôn mặt thiên thần ấy khó mà gây ra tội lỗi gì. Với lại Bạch Tư Vũ lại không thể nói chuyện càng khiến cho các tư sở, nếu nếu có thể gây tội chỉ là Bạch Thiển, nhưng hôm nay cô ta không thể chấp nhận được nữa. Nhất là lúc lục hạo buông lời trêu chọc về Bạch Tư Vũ cũng có thể khiến Bạch Thiển tức giận đến vậy, chỉ sợ rằng nó không nằm ở sự trăng hoa thèm muốn mà là. Các tư sở bước đến, đưa tay vuốt khuôn mặt Bạch Thiển nhất môi, tốt nhất là anh nên yên phận. Đừng bước quá giới hạn của tôi. Bạch Thiển đẩy cô ta ra, lạnh giọng mắng. Em điên rồi, con cái trong nhà cũng có thể nghi ngờ, ghen tu mù quán đến lú lẫn. Nói rồi tỏa ra giận dữ cầm lấy áo phát, hầm hực rời đi. Cách tư sở sai người, nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến đào nhói. Bạch Tư Vũ đứng từ trên cao, nhìn qua tấm đèn thấy xe Bạch Thiển rời đi, quay đầu vào trong bàn tay vẫn còn cầm khăn ướt lao đến tai chân đều đỏ ửng, đôi mắt đẹp không thể hiện cảm xúc. Hờ hững đến lành nhạc, chương 6, chú ba trời vào thu thời tiết khá đẹp, nhẹ nhàng và êm ả. Bạch Tư Vũ có nên khiếu hội quả từ bé, cho đến bây giờ thời gian rảnh cô đều muốn đến một nơi an tĩnh để vẽ. Hôm nay là ngày nghỉ, mới sáng Bạch Tư Vũ đã rời khỏi nhà, trên vai là một chiếc túi to, còn cầm theo giá. Tài xế hay người giúp việc đều hiểu ý, đây là sở thích của cô, cũng như sống riêng thế giới của chính mình chẳng muốn ai chạm vào mà Bạch Thiển lại rất nuông chiều con gái mình trên dưới Bạch gia ai cũng ngầm hiểu, chẳng ai dám hỏi tới hay ý kiến. Với lại mấy ngày quan Bạch Thiển cùng Trác Tư Sở, sang Thái Lan cùng các cũ nên Bạch Tư Vũ cũng thoải mái hơn. Chỉ là thời gian qua người Bạch Thiển cho theo sau Bạch Tư Vũ. Mấy ngày gần đây chỉ qua một đoạn đều bất dấu, lần này cũng vậy, mà Tư Vũ ngồi trên xe buýt bình tĩnh đọc sách, vốn chẳng quan tâm phía sau hai xe va nhau ra sao. Đi được 20 phút, xe đã ngừng dưới chân núi. Tư Vũ xuống xe, thông thả tiến về con đường phía trước cô quấn một chiếc khăn quanh màu trắng mỏng cũng phần nào che đi nữa khuôn mặt xinh đẹp của mình núi này không quá cao đi bộ chưa được hai phút đã tới đỉnh núi hai bên hàng cây cỏ mai màu trắng bay nhẹ trong gió từ phía trên nhìn xuống như một bức tranh tư vũ kê lại giá vẽ rồi đặt khung lên nhẹ nhàng thưởng thức hương vị một mặt nơi đây khuôn mặt dưới bình minh đẹp tinh khiết yên tĩnh nhẹ nhàng từng động tác chỉ khiến người khác mê đắm qua mấy phút tư vũ đã có thể phát quả sơ bức tranh khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình Bất ngờ từ phía sau là tiếng bước chân đạp lên lá cây khô, khiến Bạch Tư vũ hốt quảng vội xoay người, hai mắt liền mở to nào còn sự bình tĩnh, thờ ở như lúc đầu. Sự quảng loạn trong mắt thai bằng sự sợ hãi, dây dặt. Mất bình tĩnh mấy giây, Bạch Tư vũ lấy lại thần sắc, khẽ gật đầu, thái độ dành cho người quen sao. Quả là một đứa trẻ ngoan. Lục hạo từng bước tiến đến, nhìn vẻ mong manh yếu ớt của cô gái trước mắt. Có lẽ vì ở trên núi do khá lớn, nên Tư vũ buộc nhẹ mái tóc dài phía sau càng thêm phần mị hoặc tôn lên gương mặt xinh đẹp của mình, không tiến quá gần cô, đứng cách cô tầm 5 bước chân. Nhìn qua bức tranh lúc vừa rồi còn phá quả nhẹ nhàng, nhưng giờ đây lại trở thành bức tranh trù tượng khá độc đáo. Nhưng bức tranh này càng nhìn lục hạo lại càng thấy có gì đó không đúng. Nhiều bức tranh có thể đánh lừa thị giác nếu quan sát từ các góc khác nhau. Qua tác phẩm của Bạch Tư Vũ, lục hạo quan sát được hai sắc thái vô cùng khác nhau. Một mặt mô tả cảnh núi non hùng vĩ thiên nhiên, nhưng cách phối màu sắc lại quá trầm tối âm u trù tượng ẩn hiện như những vệt máu đỏ lại theo cách tô vẽ không khác gì từng đợt sóng biển. thấy anh nhìn chăm chú vào bức tranh của mình, bạch tư vũ cũng không tỏ thái độ gì, cô cũng chỉ nhìn anh như con thỏ nhỏ tỏa ra phòng thủ. lục hạo dời ánh mắt chuyển qua tác giả của bức tranh, anh mỉm cười. em không biết một mình tới nơi này rất nguy hiểm hay sao? nhất là cô gái đẹp như em càng nguy hiểm hơn nhiều. bạch tư vũ nhìn người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, mỗi cử chỉ điệu bộ đều khiến phái nữ sưu lòng. Không ngoài khi trong giới người ta đều nói tạm gia rất đa tình, nhưng phụ nữ với anh ta chỉ được tính bằng tình một đêm, chưa một ai gọi là tình nhân chính thức của người đàn ông này cả. Bạch Tư Vũ lấy trong túi sách ra một cuốn sổ nhỏ, cầm viết ghi vào, rồi đưa cho Lục Hạo. Anh cầm lấy chẳng biết vô tình hay cố ý, các ngón tay chạm vào bàn tay trắng muốt của cô, làm cho Tư Vũ hốt quǎn nhanh chóng rút tay về. Khuôn mặt trắng mịn dưới ánh nắng càng thêm rõ hơn. Lục Hạo nhìn dáng vẻ non nước này, nụ cười trên môi càng sâu. Nhìn qua nét chữ nắng nó. Cảm ơn chú ba đã nhắc nhở. Chú ba, anh không trả lại cuốn sổ của cô mà thuận tay bỏ vào túi áo của mình. Chương bảy, cái âm đầu tiên. Đối với một người không thể nói chuyện như cô, cuốn sổ nhỏ này vô cùng quan trọng. Tư vũ nhớ mày, dơ tay ra hiệu. Trả sổ lại cho tôi. Lúc hạo không quan tâm anh bước đến gần cô, lần này rất gần. Bàn tay tùy ý dơ ra vén những sợ tóc bị gió thổi hơi rối trước khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngón tay còn không cẩn thận chạm vào vành tay của tư vũ, như có một luồng điện xẹt qua, tư vũ sợ hãi nhìn anh, thân người muốn né tránh chỉ là phía sau đã là vượt sâu. Tôi biết em có thể nói được, không cần ra hiệu và ghi chép gì, em nói tôi nghe xem tiểu vũ. Bạch tư vũ nhìn anh như người ngoài hành tinh. Qua một lúc bạch tư vũ sợ hãi lắc đầu, đôi mắt to tròn cũng rừng rưng nước mắt. Bàn tay nhỏ dơ lên ra hiệu. Xin chú, tôi thật không nói chuyện được, xin chú trả cuốn sổ lại cho tôi có được không? chấm rõ vì sợ hãi hay điều gì bước chân cô ngày càng thuộc lùi. Lục Hạo nhau mắt nhìn dàn vẻ đáng thương của Tư Vũ có chút không nỡ, chẳng lẽ anh quá đa nghi. Mắt thấy phía sau nguy hiểm, Lục Hạo dơ tay kéo tay cô. Vì lực kéo hơi mạnh, nên cả cơ thể của Bạch Tư Vũ nhào vào lòng ngực của Lục Hạo. Hơi thở như hòa quyện vào nhau, xúc cảm kỳ quái này khiến hai người mất mấy giây không tỉnh táo. Lục Hạo là người từng trải, anh lại được nước lớn tới, cánh tay còn quá đáng ôm chặt Bạch Tư Vũ hơn nữa. Thân thể không xương mềm mại đến đáng yêu nằm gọn trong lòng mình, khiến tâm tiêu lục hạo ngứa ngáy. Đồ ngốc này, có biết vượt núi rất nguy hiểm không? Em mà có chuyện gì, bà nuôi của em sẽ bắn vỡ đầu tôi đấy. Tuy nói thế nhưng trong mắt lục hạo toàn ý cười và thích thú. Bạch vũ bị ôm mà toàn thân ngay dại, cô hít thở sâu, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi, sắc mặt cũng trở nên quảng bách. Lục hạo vô lại không thả tay, còn cẩn thận lùi mấy bước chân, rồi không cam lòng mới chịu buông tay. Được rồi, tôi thả em ra là được, cứ sợ gì chứ, được thả tự do. Bạch Tư Vũ vội lùi bước chân, giữ khoảng cách với người đàn ông nguy hiểm này. Ánh mắt Bạch Tư Vũ ngài nguồn kéo lại khăn tròn cổ, khuôn mặt ứng đỏ tuy thế vẫn giữ nguyên trạng một sắc mặt lạnh nhạt kiềm nén không nổi giận, còn tỏa ra sợ hãi tuy thế Lục Hạo vẫn cảm thấy thật ra cô gái này đang tức giận chỉ là che giấu quá giỏi, hay là vỏ bọc thơ ngây mong manh bên ngoài đánh lừa thì giác người khác. Lục Hạo nhìn cô dò xét môi mỏng nhếch nhẹ. Tôi đưa em về. Bạch Tư Vũ lắc đầu, ra hiệu bằng tay. Tôi chưa vẽ xong. Vậy em vẽ đi, tôi đứng đây chờ em. Nói rồi anh bước ra sau nằm bước chân, thân người dựa vào thân cây lớn, bộ dáng mười phần lười nhác nhưng lại rất đẹp mắt. Bạch Tư Vũ cũng không ý kiến, cô quay mặt đi là một ánh mắt khác lạ. Dưới ánh mặt trời càng thêm sáng quắc khó nói nền lời. Lục Hạo chăm chú nhìn dáng vẽ của Tư Vũ. Cảnh tượng này quả là đẹp thật. Anh cầm điện thoại rất tự nhiên tách tách vài tiếng. Tư Vũ quay đầu nhìn anh, vô tình khuôn mặt như thiên suối liền lọt vào ống kính. Thấy cô nhìn, anh nhún vai cười cười rồi thì thào: "Thật đẹp." Bạch Tư Vũ hơi ngại ngùng, ánh mắt có chút tức giận lại che giấu rất nhanh, xem như không có gì tiếp tục quay đầu nhìn vào bức tranh. Xem ra tính tình cô gái này khá tốt, sự nhẫn nại, bình tĩnh này phải đàng luyện trong một thời gian dài thế nào. Lục Hào nhéo mắt cứ nhìn chăm chăm thân ảnh mỹ miều trước mắt. Anh thuận tay rút một điếu thuốc, tìm lấy bật lửa trong túi nhưng không có, suy nghĩ một chút rồi lại kết thúc vào lại, khoanh tay rất thông dòng chờ đợi. chương 8, chế nhà kho tuần thứ hai bạch thiển và các tư sở thái lan không may nhận được tin kho cảng của bạch thị bị bốc cháy, số hàng mới về đều bị thiêu rụi. hai vợ chồng tức tốc bay về trong đêm, đến nơi nhìn đóng trao tàn mà bạch thiển khó lúc nổi cơn giận, sắc mặt trong màn đêm cũng lạnh đến thấu xương. buổi sáng lúc xuống lầu bạch tư vũ đã thấy bạch thiển và các tư sở có mặt tại nhà, bạch tư vũ vẽ mặt có chút bất ngờ ông thầm quan sát sắc mặt hai người rất khó coi. Bạch Tư Vũ đi đến, dây giật gật đầu rồi ra hiệu bằng tay. Ba, mẹ mới về à? Harry Potter phàn việt. Trách Tư Sở nhìn qua Tư Vũ rồi quan sát thái độ của Bạch Thiển. Có vẻ hôm nay gặp chuyện không vui hay Bạch Thiên che giấu quá tốt. Ông ta không nhìn qua Bạch Tư Vũ chỉ mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói. Ngồi xuống ăn sáng đi. Trách Tư Sở cũng lên tiếng ngọt ngào. Tư Vũ ngồi xuống ăn sáng cùng ba mẹ đi. Bạch Tư Vũ gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Không khí vẫn như bao năm qua, Bạch Tư Vũ vốn nói chuyện không được nên cô thường rất yên tĩnh. Dù vậy cô vẫn nghe được nên Bạch Thiển vẫn để Bạch Tư Vũ phát triển tự nhiên không đưa vào trường khiếm khuyết, vẫn để cô theo học trường điểm chính quy hãng hoi. Bạch Tư Vũ trong mắt ông và người khác vốn là đứa bé ngoan. Cô rất yên tĩnh, khiến người khác yêu thương nhiều lúc còn xót xa, vì một cô bé xinh đẹp học giỏi lại phải chịu nhiều thiệt thòi. Trong lúc cả nhà ba người dùng bữa, thuộc hạ của Bạch Thiển đi vào, sắc mặt trầm trọng khó coi. Đồ vệ dặc cẩn trọng nhìn qua Bạch Tư Vũ, Bạch Thiển lạnh giọng, "Chuyện gì?" A Hiển đặt lên bàn một túi ni lông, bên trong chứa một chiếc bật lửa. "Ông chủ, tại hiện trường vụ cháy chúng tôi nhặt được cái này." Bạch Thiển cầm chiếc bật lửa lên quan sát, nhìn ống ký được khắc trên đó. Sắc mặt Bạch Thiển xa xăm, bàn tay nổi cộm đầy gân xanh, đứng bật dậy, động tác mạnh đến nỗi chiếc ghế cũng ngã lăn ra tạo thành âm thanh chói tai. "Lúc hạo, tao bắn chết mày." Bạch Thiển nghiến răng quát lên rồi quay người rời đi chờ đã, anh bình tĩnh đi Bạch Thiển. Các tư Sở vội vã đuổi theo, sợ ông không bình tĩnh gây ra chuyện. Bạch Tư Vũ nhìn một màn này, ánh mắt không hề tỏa ra cảm xúc gì nhiều, chỉ thông thả mang ngoãn ăn phần của mình rồi một lúc sau ông lấy cặp rời đi. căn biệt thự nằm ở chân núi gần ngoại ô, toàn không gian thiết kế bằng gỗ nâu theo phong cách Nhật Bản vừa sang trọng lại hòa vào thiên nhiên. Từng dòng xe chạy thẳng vào cổng của biệt thự nơi Lục Hạo sinh sống. Bạch Thiển xuống xe chưa kịp để thuộc hạ Lục Hạo hiểu chuyện gì, bằng Bằng A. Tiếng súng đã vang lên, một tên thuộc hạ của lục hạo bị bạch thiển bắn hai phát vào vai. Đào đớn hét lên, ôm lấy cánh tay đảm máu. Lúc này hai bên chỉ súng vào nhau, thuộc hạ lục hạo không kiềm chế được cơn giận. Chẳng rõ bạch thiển nổi điên cái gì vừa vào cửa đã muốn giết người. Là chỉ cận vệ thân cận của lục hạo rơi xuống chỉ thẳng vào bạch thiển. nhị ra, ông vào đây gây thương tích người của chúng tôi, có ý gì? Các tư sở lúc này cũng vừa xuống xe thấy một màn này. Cô ta nhanh chạy đến kéo lấy tay Bạch Thiển. Bạch Thiển anh bình tĩnh đi. Rồi quay mặt, như mặt nói với la Chí. la Chí bỏ xuống xuống, các người không coi ai ra gì đúng không? la Chí vẫn không có ý định bỏ xuống xuống. chi sở, đây là nay của anh Hạo, sáng sớm vợ chồng hai người đến đây làm loạn, đừng trách chúng tôi không nể mặt. Bạch Thiển quát lớn. Mày kêu Lục Hạo ra nói chuyện với tao. Nếu không đừng trách hôm nay tao sang bằng chỗ này. Vừa nói Bạch Thiển vừa tiến đến, lúc này Lục Hạo từ trên lầu đi xuống Bên cạnh anh còn có một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài khiến người khác phải nể sợ. Lục hạo nhìn người đàn đang bị thương, máu chảy đau đớn. Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, anh bước ra cùng người đàn ông. Nhưng khi Bạch Thiển và các tư sở mắt thấy người đàn ông kia, lập tức thay đổi sắc mặt các tư sở thai bằng sự bất ngờ. Chú hai, sự cuồng loạn của Bạch Thiển cũng vội biến mất. Chú hai, chương 9 chiếc bật lửa. Người đàn ông quan sát khung cảnh xung quanh, nhíu mày âm trầm, lạnh giọng. Thiện gì vừa xảy ra, thuộc hạ của tôi gây thù hận gì với hai người sao? Lúc này Bạch Thiển và các tư sở mới biết người Bạch Thiển vừa bắn lại chính là thuộc hạ của đàn phương. Ông ta không ai khác vốn là anh em kết nghĩa của các cửu, một mafia khá khét tiếng tại Nhật Bản. Trác tư sở vội lên tiếng. Chú hai, do cháu nóng tính, không biết là người của chú, xin chú bớt giận. Lục hạo như người xem kịch vui, lúc này anh mới lên tiếng. Anh Bạch, chỉ sợ hai người mới sáng lại kéo người đến đây làm loạn. Còn gây thương tích người của chú hai, ý gì đây? Bạch thiển nhìn vẻ mặt đắc ý của lục hạo lại không kìm được cơn giận. Ông ta nói, lục hạo mày là dám làm không dám nhận, mày là người vừa đốt kho hàng của ta đúng không? Đằng phương quấy đầu nhìn qua lục hạo, lục hạo lại không nào đúng sợ hãi. Anh dứu mày. Anh bạch, anh bậy nhưng không nói bậy, anh nói tôi cho người đốt kho hàng bên anh, xin hỏi bằng chứng đâu? Bạch thiện cười lạnh, ném chiếc bật lửa cho lục hạo. Đây là bằng chứng, mày nhìn cho rõ chú hai lần này có chú ở đây, chú hãy giải quyết cho vợ chồng cháu. Lục Hạo nhẹ nhàng chụp lấy rồi lấy bật lửa ra xem, gãy gãy cầm khó hiểu. anh đừng nói đây là bằng chứng nhá, vì thái độ của Lục Hạo lại quá thờ, càng khiến Bạch Thiểm phát điên. đây là bật lửa của mày, phía dưới còn khắc chữ Lục Hạo, mày còn chối nữa không? Lục Hạo thở dài, lắc đầu như rất mệt mỏi. anh Bạch, anh sao thế? anh không biết sinh nhật lần trước của tôi, tôi có thiết kế mẫu bật lửa mạ vàng đồng này làm tặng. Cho một số tiền bối trong văn hội hay sao, chứ đợi Bạch Thiển lên tiếng, lục hạo lại nhíu mày. Chết chưa, chắc là quên tặng anh rồi, anh không biết cũng đúng. Rồi lại quay sang Đằng Phương im lặng quan sát tình hình lúc giờ. Chú hai, cháu nhớ cháu cũng có tặng chú một cái. Đằng Phương gật đầu, lạnh dòng nhìn đợi chồng Bạch Thiển. Chiếc bật lửa này cả bố các người cũng có, vậy ý hai người nghi ngờ luôn cả chúng tôi đúng không? Bạch Thiển khó tin, vội vàng lắc đầu. Chú hai, cháu không có ý đó. Nhưng mà vụ cháy kho hàng này lục hạo khó lòng mà thoát khỏi nghi can. Đủ rồi, khi nào có đủ bằng chứng rồi hãy nói. Chẳng ra thể thống gì cả, để tôi xem anh cũ dạy các người thế nào. Phương Đằng giận dữ quát lớn, lời muốn nói bạch Thiển liền nuốt vào trong. Các tư sợ bước đến, dư giọng Chú hai là chúng cháu không đúng, vợ chồng cháu mong chú bớt giận. Rồi nhìn qua lục hạo. Lục hạo, chuyện này xem như hiểu lầm, chú đừng để trong lòng nhé. Lục hạo cười thấy. Hiểu lầm. Một ngày đẹp trời, các người cứ chạy đến đây ra tay với người của tôi, xong chuyện lại bảo hiểu lầm là thôi. Anh bước đến thu lại nụ cười bẩn cợt, hơi lạnh tỏa ra khiến các Tư Sở phải lùi về mấy bước. Các người xem thường lục hạo tôi rồi đấy. Đây là lần cuối cùng tôi để mặt bố bỏ qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Mặt mũi Bạch Thiển vái các Tư Sở cũng tái đi. Các Tư Sở mỉm môi, xin lỗi. Rồi cúi đầu chào Phương Đằng, kéo lấy tay Bạch Thiển lên xe rời đi. Đằng Phương nhìn dòng xe nối đuôi nhau rời đi. Vẫn còn giận dữ, nói chuyện này cứ để chú đòi công bằng cho cháu, xem lão cũ xử lý thế nào, hừ. Lục hạo cười nhẹ nhàng, cháu quen rồi, thôi chú cháu ta bàn tiếp công việc thôi chú, đàn phương không vui hậm hực. Không được, cứ để đó chú lo. Nói rồi đi thẳng vào trong nhà, lục hạo cúi đầu thu lại nụ cười. Cầm chiếc bật lửa lên nhìn, nở nụ cười khó hiểu. Chương 10, cái ông tạm biệt, tối đến trác cửu cho người đến mời lục hạo, không cần nghĩ anh cũng rõ về việc gì phương đằng lần này quả không nói xuông, lục hạo lại không có nhã hứng đến gặp. qua điện thoại chỉ nói rằng mình bận, chuyện lúc sáng anh không hứng thú nói thêm. trách cũ biết rõ tính tình của lục hạo, sự trầm tính của anh càng khiến đối phương phải e dè. đứa con nuôi này không dễ dại dỗ cũng không nên chạm vào. từ đầu ông đã thấy rõ chỉ có bạch thiển ngu ngốc nhiều lần gây sự khiến ông phải nhức đầu giải quyết. cúp điện thoại của lục hạo xong, trách cũ tức giận nhìn vợ chồng bạch thiển. cút về thái lan, khi nào có lệnh kể ba mới được quay lại. Bạch Thiển không thể tin được. Ba, im miệng, tối nay xuất phát. Bạch Thiển muốn lên tiếng nhưng lúc này bị trách tư sở kéo tay ngăn cản. Vội nói. Vâng, thưa ba. Trách tư sở hiểu rõ lần này vợ chồng cô ta lỡ tay chạm vào người của đàn phương. Trách cũ trước hết phải xoa dịu cơn giận của ông ta trước rồi mọi chuyện tính sau. Với trách tư sở càng muốn Bạch Thiển ở Thái Lan càng lâu càng tốt. Vì khi ở đây cô ta không cảm nhận được đây là chồng mình. Trong đêm trước khi Bạch Thiển bay sang Thái Lan, Ông ta vào phòng tìm Bạch Tư Vũ, cô vừa mới tắm ra, trên người mang hương thơm nhẹ nhẹ. Thấy ông đứng trầm tư trong phòng mình, Bạch Tư Vũ hơi hốt quảng. Cô ra dấu, Ba, có chuyện gì sao? Bạch Thiển bước đến say mê nhìn cô, vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Tư Vũ. Chút nữa ba và mẹ con phải bay sang Thái Lan có việc, lần này đi hơi lâu con ở lại phải tự chăm sóc cho mình. Biết không? Đôi môi khẽ mở hồng hào ẩm ướt, Tư Vũ mắt mái môi nhưng không thể phát ra âm thanh. Ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay thành thuộc ra dấu. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhát. Bạch thiển mỉm cười, không cầm lòng đặng kéo cả cơ thể tư vũ. Vào lòng ôm lấy còn cúi đầu hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô, khiến cả người tư vũ rung lên theo phản ứng đẩy ông ta đà. Ánh mắt to tròn liền rưng rưng sợ hãi. Sắc mặt Bạch thiển âm trầm không vui, nhưng thấy cô sợ hãi nên không nổi giận. Buồn bực thở dài. Con ngủ sớm đi. Ông quay lưng, ánh mắt hiểm ác vẫy lên thầm nghĩ rồi một ngày không xa khi ông giải quyết trát cử, ông sẽ nhanh chóng có được bạch tư vũ. Thời gian này ông phải nhẫn nhịn. Lại rơi vào ngày cuối tuần, hôm nay tư vũ dậy khá sớm, cô lại một mình tìm một nơi yên ắng để vẽ. Dường như mọi người ở bạch gia đều nằm hiểu, chẳng ai dám đá đồng gì đến tư vũ. Cứ để cô tự do làm điều mình thích ai cũng rõ, tuy bạch thiển không nói ra, nhưng trên dưới ai cũng biết cô chủ nhỏ này rất được ông chủ của bọn họ thương yêu. Vì nghe thuộc hạ báo cáo, mấy lần trước theo đuôi tư vũ đều bị xảy ra chuyện có lần bạch thiển con tưởng tư vũ bị bắt cóc, quy động thuộc hạ tìm kiếm. đến khi bạch tư vũ trở về hoàn toàn bình an, không sức mẻ dù là một cọng tóc. lần đó trác từ sở viết tinh đã làm lớn chuyện với bạch thiển một lần. lần đi thái lan này để làm cho trác cửu ngu giận ông vẫn không quên cho người âm thầm bên cạnh bạch tư vũ. chỉ là hôm nay bạch tư vũ vừa ra khỏi nhà đang đứng chờ lên xe buýt, thì đằng sau một chiếc xe lớn dừng lại cô chưa kịp la lên, chiếc khăn tẩm thuốc mê đã làm nứt liệm. hai tên thuộc hạ của bạch thiển thấy thế liền đuổi theo. Đến gần núi thì chiếc xe của bên Bạch Thiển bị bao vây giữ ba chiếc xe màu đen. Dĩ nhiên hai tên thuộc bạ của Bạch Thiển không tìm ra tung tích của Tư Vũ, mà cũng rất nhanh bị đánh đến hớt xỉu. Sự việc xảy ra trong tích tắc, mọi việc đều có sự sắp đặt một cách hoàn mỹ. Liều thuốc mê tẩm vào khăn của Tư Vũ khá ít, vốn là cũng để cô hôn mê trong thời gian ngắn. Lúc Tư Vũ mơ màng tỉnh dậy, cô vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu. Một mảng mênh mông vẫn còn trong đầu. Khi quen với ánh sáng. Cô hé mắt nhìn xung quanh, cảm giác như cả người được ai đó ôm lấy, đầu giường gác lên cánh tay mạnh mẽ của một ai.